chương hai mươi ba sau cơn mưa trời lại sáng khi cú sốc đầu tiên đã qua và điều không thể tránh khỏi được nhận ra và chấp nhận những người chăm sóc người ốm dài ngày như lẽ thường sẽ thấy việc đó thành nếp sống thường nhật và nhờ vậy mỗi ngày trở nên ngắn hơn những dụng cụ chăm sóc được gom lại mỗi ngày những việc giống nhau cần được hoàn thành vào những lúc giống nhau và theo cùng một cách như nhau Mọi thứ vặt vảnh đều để sẵn đó Và vì những người chăm nom đã buồn và mệt mỏi rồi Nên sự đơn điệu lặp đi lặp lại của công việc Mang tính quy trình này Giúp đầu óc họ được nghỉ ngơi Nhưng có rất ít những công việc đơn điệu Để giúp giảm căng thẳng đầu óc cho cô và và Kathy Trong suốt thời gian ami ốm Chẳng có mấy cơ hội Cho những công việc đều đều Hoặc theo một quy trình nhất định Bởi điều gì đó bất ngờ luôn luôn xuất hiện Và những thứ cần thiết Thì thường xuyên thiếu Những tiện nghi thông thường nhất của phòng bệnh Hoặc những thứ nói chung Mà ở Mỹ được coi là thông thường Rất khó có được ở đây Và thi phải dành hù hết thời gian của mình Để nghĩ ra những thứ thay thế cho chúng Cần nước đá ư Một xô đầy tuyết bẩn sẽ được mang vào Đầy những rơm, củi và rác rưởi Được cạo từ mặt đường Sau một đêm lạnh giá Hoàn toàn không phải để cho vào sữa hay nước Thứ đó chỉ để làm Xô đá thay cho tủ lạnh Để cho chén bát Vào làm lạnh. Một cái bình có vòi để uống thì sao? Có mỗi một thứ to tổ chản với hình dáng cổ lỗ mà hạt queen khi bé có thể yêu thích nhưng Ami hiện đại không ưa chút nào và nhất định không chịu dùng. Những thứ như là ống thủy tinh thì không thể tìm được ở Rome. Gối dựa cũng chẳng ai biết đến. Cà thi cố gắng mãi mà không thể tìm được một túi nước nóng bằng cao su. Nhưng... thách thức lớn nhất trong tất cả là nước thịt bò hầm. Đó là thức ăn duy nhất của Ami và cũng gần như là thuốc chữa duy nhất của con bé. Bởi bác sĩ Hillary tin rằng khi sốt thì cứ để tự khỏi. Nhà bếp của khách sạn đưa tới một món có tên như vậy nhưng là mở hòa nước nóng chứ không thể cho Ami uống. Cả thì trách móc và giải thích cách thức chế biến. Vô ích. Cô tự vào bếp, dịch một công thức được viết cẩn thận cho đầu bếp và thả một đồng 5 franc sáng bóng vào tay anh ta với hy vọng tiếp thêm sự nhiệt tình và làm mềm trái tim anh ta. Vô ích. Cô đã tự đặt mua phần thịt bò ngon nhất ngoài chợ. Cũng vô ích. Những người đầu bếp đã ăn trộm thịt bò rồi lờ đi công thức nấu. Và ngày qua ngày... vẫn một lọ đầy thứ chất lỏng đầy mỡ đó được đưa lên, thứ mạ mì không bao giờ động tới, và cũng là thứ sẽ gây hại cho con bé nếu nó nuốt vào bụng. Cuối cùng trở nên tuyệt vọng, thi kiếm hai chai to và mỗi sáng cô đều cẩn thận và chậm rãi, thái một cân thịt thành những miếng nhỏ, niêm phong chai lại bằng nhẫn niêm phong của mình, và gửi nhà bếp hầm trong một khoảng thời gian nhất định. Việc này cho một kết quả tốt hơn bởi người đầu bếp ăn trộm không dám làm giả dấu niêm phong của cô. Nhưng đó là một quá trình dài và gian nan và tốn nhiều thời gian hơn là cô tưởng bởi luôn có những việc lặt vặt cần phải hoàn thành và không ai có thể làm ngoài cô và những đợt cầu thang dài vô tận khiến người cô đau ê ẩm và dường như chúng cứ dài hơn và khó đi hơn mỗi ngày. Cuối cùng một người tốt bụng xuất hiện Đó là một người phụ nữ Mỹ có nhà riêng ở đây, nghe được hoàn cảnh khó khăn của họ từ bà San. Bà đã hứa gửi tới cho Ami mỗi ngày một suất nước thịt bò hầm đậm đà được chế biến cực ngon từ bếp riêng của bà. Đó là một sự giải tỏa không thể diễn đạt nổi, và sự ấm áp của tấm lòng quan tâm đặc biệt này khiến cho mọi thứ còn lại trở nên dễ chịu hơn. Một sự giải tỏa nữa lại tới. Khi mà sau một khoảng thời gian chậm trễ Bác sĩ Hillary đã tìm được Một y tá người Anh Để thế chỗ sơ Ambrosia khó chịu Và người thay thế Sơ Agatha Người Mã mi Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê Cứ nhất quyết gọi là Sơ nạo nhục Đậu khấu Cô Squib Cao, gầy và gân guốc Như thể được làm bằng sắt Và xương cá voi Cô không bao giờ mệt mỏi Cô có thể bế bất cứ ai Làm bất cứ việc gì Và dường như có chút gì đó ác cảm Đối với việc đi ngủ Cô thích ngồi xuống một cái ghế bành Và lơ mơ chợp mắt một lát Vào bất cứ khi nào thấy tiện Hơn là đều đặn lên giường để nghỉ ngơi vào ban đêm Ami đã có cảm tình với cô Swift Ngay từ đầu Và cô y tá mới này trong năm con bé rất tốt Không ai khác có thể làm dịu Ami Tốt bằng một nửa như vậy Trong thời gian nó mê sản Khi cái âm thanh thè thé này có vẻ như không bao giờ ngưng và tiếng nói sảng hoặc tiếng la hét cứ luân phiên nhau dai dặn cả ngày lẫn đêm hoặc tiếng rên rỉ tội nghiệp của con bé, thử nghe não lòng nhất. Không có cách nào làm ngưng những âm thanh đó. Những người ở các phòng phía dưới và hai bên phải dọn sang phòng khác bởi vì họ không thể ngủ nổi. Và trước khi cô y tá đến thì cô Ash đáng thương cũng chẳng hề có lấy một chút nghỉ ngơi Bởi cô không thể rời khỏi cục cưng của mình Một lúc nào Khi mà tiếng khóc thê lương đó Cứ vang lên trong tay Bằng cách nào đó Người phụ nữ anh cao lớn và lạnh lùng này Có vẻ có một ảnh hưởng thôi miên đối với Ami Con bé không bao giờ còn dữ dội như vậy nữa Sau khi cô tới Nỗi nhẹ nhõm của Cathy không thể diễn tả hết bằng lời Bởi mối lo lắng chủ yếu của cô Một mối lo mà cô còn không dám thị thầm Hẳn ra Kể cả với chính mình Đó là Polly thân mến sẽ gục hẳn trước khi Ami đỏ hơn. Và khi đó họ sẽ phải làm gì? Cathy chăm sóc người bạn của mình chu đáo hết mức có thể. Cô ép cô ấy ăn, bắt cô nằm nghỉ. Cathy ép cô uống ký ninh và vang đỏ hàng ngày. Và hạn chế đi lại, được bước nào hay bước ấy. Tuy nhiên không một ai, dù có muốn và sẵn sàng đến mấy, có thể làm gì nhiều để nhất đi gánh nặng của công việc. chăm sóc, cái công việc đang biến vẻ hồng hào của cô As thành vẻ xanh xao không thần sắc và để lại những quần đen bên dưới đôi mắt màu xám xinh đẹp. Cô chẳng quan tâm gì đến vẻ ngoài của mình, kể từ khi Ami ốm, tất cả những chăm chút nho nhỏ để cô trông được chỉnh chu đều đã biến mất. Thế nhưng không hiểu sao, Kathy chưa bao giờ thấy cô đẹp bằng một nửa như cô bây giờ, trong chiếc váy dài giản dị màu đen mà cô đã mặc cả ngày. với mái tóc búi lại sau gáy. Vẻ đẹp thật sự trên khuôn mặt và hình dáng của cô chỉ càng được làm nổi bật bởi sự giản dị hoàn toàn trong cách ăn vận của cô, cùng sự quyến rũ của những biểu cảm thật sự trên nét mặt. Cathy chưa bao giờ ngưỡng mộ và yêu quý người bạn của mình nhiều như trong những ngày mệt mỏi và lo lắng đó, bởi cô gái nhận ra rõ ràng giá trị của sự dịu dàng trong tính cách của cô Ask Đức tính vị tha và sức mạnh của lòng tận tụy vì mọi người của cô. Cathy viết cho bố. Cô Polly chịu đựng nó một cách phi thường. Cô đã hoàn toàn suy sụp trong một hoặc hai ngày đầu. Nhưng giờ đây, sự dũng cảm và kiên trì của cô thật đáng kinh ngạc. Khi còn nghĩ đến việc Ami quý giá thế nào với cô và cuộc sống cô sẽ cô độc biết chừng nào nếu con bé chết. Còn khó lòng ngăn nổi nước mắt. Nhưng cô Polly không khóc. Cô ấy im lặng và dũng cảm Bà gần như luôn vui vẻ, luôn giữ mình bận rộn với những thứ cần làm. Cô không bao giờ phàn nàn. và trong cô, ôi thật là xinh đẹp. Con nghĩ trước đây con chưa bao giờ biết được cô có nhiều phẩm chất quý giá như thế nào. Trong suốt thời gian này không có một tin tức nào từ Đại úy Quật Thiên Tinh. Chị gái anh đã viết thư cho anh ngay khi Amy bị ốm và đã hai lần điện báo kể từ ngày đó. Nhưng vẫn không có một hồi âm nào. Và sự im lặng kỳ lạ này càng làm tăng thêm nỗi cô quạnh cùng cảm giác tha hương cần biết bao sự giúp đỡ mà những ai ngã bệnh nơi đất khách quê người đều phải chịu đựng. Thế nên một tuần và rồi hai tuần đầu tiên khiến cho họ kiệt quệ. Cơn sốt không thuyên giảm trong ngày thứ 14 như họ đã mong đợi và cần phải tiếp tục một khoảng thời gian nữa. Bác sĩ nói vậy. nhưng tác động của nó đã giảm bớt và ông nghĩ đó là một dấu hiệu đáng mừng. Bây giờ Ami đã yên lặng hơn và không gào thét thường xuyên nữa, nhưng con bé rất yếu. Toàn bộ mái tóc xinh đẹp của nó đã bị cắt đi, khiến cho khuôn mặt nhỏ trở nên bé xíu và xương sẩu. Cả bộ tóc giả màu vàng của Mạp cũng phải hy sinh cùng lúc. Ami đã khăng khăng đòi như vậy và họ không dám làm trái ý con bé. Con bé quả quyết Nó cũng bị ốm và còn ốm nặng hơn cháu nhiều Hai má nó nóng như lửa Phải đắp đá lên đầu cho nó Để mái tóc dày thế kia Thì đắp thế nào được Hãy cắt hết đi Chỗ nào cũng cắt Rồi cháu sẽ cho bác cắt tóc cháu Bác sĩ Hillary nói Tốt nhất là cô nên chiều theo ý cháu Nó đang ở trong trạng thái Cần phải tránh bị bực bội Vì những chuyện lạc vặt Và rồi thì mọi sự cũng sẽ ổn thôi Bởi vì nguồn lây bệnh có thể ẩn nấu trên đầu con búp bê đó Cũng như ở khắp mọi nơi Tôi phải tẩy trùng kẻo gây hại cho da con bé Nó không phải là búp bê amy thét lên khi tình cờ nghe được ông nói Nó là con gái cháu và bác không được bỉ bôi nó Con bé ôm chặt mặt beo trong tay Và lườm bác sĩ Hillary một cách thách thức Vậy là Cathy bằng những ngón tay tiếc núi đã cắt đi mái tóc giả màu vàng của Mappel cho đến khi đầu nó trọc như quả bóng bi da. Và Amy khá hài lòng vỗ vệ đứa con của mình trong khi những mớ tóc của chính con bé cũng đang bị cắt và thì thầm. Có lẽ tóc của con lúc mọc ra sẽ săn thành những lọn nhỏ con yêu ạ giống như là tóc của Jonica vậy. sau đó nó rơi vào giấc ngủ yên lặng nhất từng có một ngày sau khi cà thi bước vào sau một chuỗi những công việc lặt vặt trông thấy cô as đang đứng thẳng và tái mét mặt mày với một ánh nhìn sợ hãi trong mắt Bà lưng cô dựa vào cửa phòng Ami như thể bảo vệ nó khỏi ai đó trước mặt cô là bà flulini chủ khách sạn má bà đỏ ửng và đôi mắt bà lóe lửa giận dữ Rõ ràng, bà đang tức chuyện gì đó và đang sổ ra một tràng những câu tiếng Ý, kích động thỉnh thoảng lại chen một từ tiếng Pháp hoặc tiếng Anh như để kết câu và nói nhanh đến nỗi chỉ những cái tai đã được huấn luyện mới có thể bắt kịp và nắm được ý của bà Cathy ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì vậy? Cô Ash đáng thương thốt lên Ồ Cathy, cô thật mừng vì cháu đã về Cô khó mà hiểu nổi một từ mà người phụ nữ kinh khủng này nói nhưng cô nghĩ Bà ấy muốn đuổi chúng ta ra khỏi khách sạn Và chúng ta phải mang Ami đến một nơi khác Còn bé sẽ chết mất Cô biết là như thế Cô sẽ không bao giờ, không bao giờ đi Trừ khi bác sĩ nói việc đó là an toàn Cô sẽ không Cô không thể Bà ta không thể bắt cô, phải không Cathy? Cathy nói và có một tia sáng lóe lên trong mắt cô Khiến cho bà chủ khách sạn hơi lùi lại Thưa bà, những chuyện này là sao? Tại sao bà lại làm cho cô đây phải khổ sở trong khi con cô ấy đang bị ốm nặng như thế? Bà thế là lại tiếp tục một tràng giải thích mà chẳng giải thích được gì. Nhưng Cathy suy luận được đủ để có thể hiểu rằng phỏng đoán của cô ấy hoàn toàn đúng. Và bà Frullini đang yêu cầu không, đang ép buộc họ phải đưa Amy ra khỏi khách sạn ngay lập tức. Hiện có rất nhiều căn hộ trống bởi lễ hội Carnival đã kết thúc. Bà nói, một người họ hàng của bà có vài phòng gần đó, sắp xếp việc đó cũng dễ dàng thôi, và ngày nào cũng có người rời khỏi Đeo Mông Đô bởi khách sạn có người sốt rét. Điều đó không thể được, không được. Giọng của bà chủ khách sạn gào lên, đứa bé này phải đi. Bà quả là một phụ nữ độc ác. Cathy nói, căm phẫn... Khi cô đã hiểu được ý nghĩa của cơn giận dữ Thật là xấu xa Thật là hèn nhát Khi đến công kích một người phụ nữ đáng thương Trú ngụ dưới mái nhà của bà Dù cho cô ấy đã có đủ thứ Phải chịu đựng rồi Đó là đứa con duy nhất của cô ấy Đang nằm trong đó Đứa duy nhất bà có hiểu không thưa bà Bà cô ấy là quá phụ Điều mà bà đòi hỏi Có thể giết chết đứa trẻ Tôi sẽ không cho bà hay bất cứ ai Đi vào cánh cửa đó cho đến khi bác sĩ tới Và rồi tôi sẽ kể với ông ấy rằng Bà đã cư xử như thế nào Và ta hãy cùng xem Ông ấy sẽ nói sao Nói xong cô khóa cửa phòng Ami lại Rút chìa khóa ra đút vào túi Rồi đối mặt với bà chủ khách sạn Một cách cương quyết Nhìn thẳng vào đôi mắt bà ta Bà chủ khách sạn quát Này cô tôi nói cho cô nghe Đã có bốn người rời khỏi ngôi nhà này Bởi những tiếng ồn mà con bé này gây ra rồi Và sẽ có nhiều người hơn nữa Tôi sẽ mất khoản lợi nhuận mùa đông Tất cả lợi nhuận Tất cả Họ sẽ đồn rằng Có một dịch sốt ở Đê Và sau đó sẽ không có ai tới đây Có rất nhiều nhà nghỉ tiện nghi Ôi rất tiện nghi Tôi sẽ không để mùa đông của tôi Bị phá bởi một người ốm Không tôi sẽ không để như vậy Giọng của bà Flulini Lại một lần nữa cao lên Thành tiếng hét cả thì nghiêm khắc nói Yên lặng nào Bà sẽ làm đứa trẻ sợ đấy Tôi rất tiếc rằng bà đang mất khách, thưa bà, nhưng cơn sốt đang ở đây và chúng tôi đang ở đây. Bà chúng tôi phải lưu lại đây cho đến khi đủ an toàn để đi. Sẽ không được đưa đứa trẻ đi chừng nào bác sĩ chưa cho phép. Tiền không phải là thứ duy nhất trên thế giới này, của Ash trả bất cứ thứ gì để bù đủ cho những tổn thất của bà. Nhưng bà phải rời khỏi chỗ này ngay và không được trở lại cho đến khi bác sĩ Hillary đến đây. Tại sao mà Cathy lại nói được những câu dài mạch lạc bằng tiếng Pháp như vậy? Về sau cô cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Cô cố lý giải rằng đó là do sự kích động đã làm cô bốc lên khi đó. Nhưng ngay khi giây phút đó kết thúc, cơn bốc đồng cũng biến mất. Cô lại thấy mình lặn đi và bối rối như trước. Clover nói rằng chuyện đó khiến nó nghĩ đến phép màu của ba Lam. Và Cathy vui vẻ đáp lại rằng có thể đúng thế thật. và rằng không một con lừa nào trên đời này ở bất cứ thời nào lại có được niềm sung sướng hơn nó vì được trao cho món quà bất ngờ là khả năng nói trôi chảy khi đó. Bà chủ khách sạn nói, Nhưng đó không phải chuyện tiền, đó là uy tín của tôi. Cô ác thốt lên, Ơn trời, bác sĩ đây rồi. Bác sĩ thực tế đã đứng ở Hành lang được một lúc trước khi họ để ý đến ông bà đã tình cờ nghe được một phần cuộc nói chuyện với bà Flulini. Đi cùng với ông là một người mà khi nhìn thấy người đó cô As đã nứt lên một tiếng nhẹ lòng cuối cùng thì em trai cô cũng tới Khi người Ý gặp người Ý một cuộc khẩu chiến bắt đầu có vẻ như không cần đến một giây để bác sĩ Hillary dồn bà chủ ra ngoài lối vào nơi mà người ta có thể nghe thấy họ cãi lộn nhau như hai con mèo giận dữ tiếng rít, tiếng gầm gừ, tiếng lắc bắt tiếng buộc tội quở mắng nhau sau 5 phút Bà Frulini nói một cách hình tượng thì đang quỳ gối và vị bác sĩ thì đang đứng sừng sững kế bên với một thanh gươm đã tuốt ra khỏi vỏ khiến cho bà ta phải rút lại tất cả mọi lời mà bà ta đã nói và mọi sự đe dọa mà bà đã đưa ra, ông mắng. Uy tín của các khách sạn khốn khổ này nó sẽ ở đâu khi mà ta bước ra và nói cho những người Anh và Mỹ tất cả những người ta biết, tất cả mọi người rằng ngươi đã đối xử ra sao với một người đồng hương của họ tại ngôi nhà này ngươi có nghĩ rằng cái uy tín đó sẽ giúp được ngươi khi mà bác sĩ Hillary này đã đóng một dấu đen trên cửa nhà ngươi ta báo cho ngươi biết là không ngươi sẽ chẳng có lấy một người khách nào năm sau để kiếm dù chỉ một đĩa mì ống mà ăn dưới cái mái nhà hèn hạ này ta sẽ công khai cái lối hành xử của ngươi trên tất cả các tờ báo nước ngoài trên Figaro Trên Gallic nani trên Sweet Time và, và trên tờ báo Anh mà tất cả giới quý tộc đều đọc. Và trên Horecto của New York, tờ báo mà mọi người Mỹ đều xem. Ôi bác sĩ xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi rất ân hận về những gì tôi nói. Tôi rất đau buồn. Bác sĩ tiếp tục không thương xót Ta sẽ đăng về ngươi ở những ga tàu. Ta sẽ bảo những bệnh nhân của ta viết thư cho tất cả những người bạn của họ. Cảnh báo họ về cái Deo Mondo đầy bỏ chết này. Ta sẽ báo cho các công ty tàu ở Guenoa và Nepo. Người sẽ biết điều gì sẽ xảy ra. Thật đó, rồi ngươi sẽ biết. Đàn áp được bà Florini một trận tơi tả rồi. Bác sĩ giờ đây lại hạ cố để lấy lại hơi và nghe những lời khẩn khoản nài sinh lòng thương của bà. Và giờ thì ông khiến cho miệng bà tuôn ra toàn những lời cam đoan và xin lỗi. Bà quả quyết rằng Những quý cô ở đây đã hiểu sai ý của bà rằng bà chỉ nói cho lợi ích của tất cả bà không có ý gì để khiến họ bị làm phiền hoặc xúc phạm theo bất cứ cách nào Bà bà cùng tất cả những người trong nhà bà đều sẽ phục vụ thiên thần nhỏ đang bị ốm của chúa Sau đó bác sĩ cho bà lui với địa bộ khoan dung khinh khỉnh và đặt tay ông lên cửa phòng AMI Ô này nó đã bị khóa Ấy cháu quên mất Cathy thốt lên cười vui vẻ Và cô rút chìa khóa ra khỏi túi Cháu đúng là một nữ anh hùng Cô gái à Bác sĩ Hillary nói Tôi đã quan sát cháu đối mặt với con hổ cái đó Và đôi mắt cháu như là Của một kiếm sĩ Khi anh ta nhìn vào thanh gươm của kẻ thù Cô Ash nói và đột ngột hôn Cathy Ôi cô bé thật là dũng cảm Và may mà có cháu giúp Nét à em không thể tưởng tượng cô bé đã bên cạnh chị suốt ra sao và là nguồn an ủi lớn nhường nào đâu có em có thể thấy Nét quật tinh tình nói nhìn cathy đầy ấm áp và biết ơn em tin mọi điều tốt đẹp ở cô ca nhưng anh đã ở đâu trong suốt quãng thời gian này cathy nói cảm thấy xấu hổ vì một tràn những lời khen ngợi chúng tôi đã rất tắc mắc bởi không nghe được tin tức gì từ anh Washington trả lời Tôi đã đi nghỉ ở Corsica 10 ngày Để săn bắn trâu Hôm kia tôi mới nhận được điện tín Và thư từ Polly Và tôi tới đây ngay khi tôi được gia hạn phép Việc tôi đi nghỉ đúng lúc như thế này Quả là việc đen đuổi nhất đời Tôi sẽ không bao giờ hết ân hận Vì điều này Người chị nói dựa đầu vào tay em trai Với vẻ mặt nhẹ nhõm và tin tưởng Một hình ảnh thật đẹp Ôi bây giờ em tới thì ổn rồi Từ giờ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, chị chắc chắn. Cô nói với em trai cô khi họ ở một mình. Katika đã hành động như là một thiên thần tuyệt vời. Cô ấy quả là giỏi giang. Em tới đúng lúc sự việc với bà chủ khách sạn đang diễn ra và cô ấy quá ư là tuyệt vời. Em đã không nghĩ rằng cô ấy có thể tốt đẹp đến vậy. Chị gái của anh hỏi một câu hỏi không được ăn nhập gì cho lắm. Mẹ con bà Pay đã rời Nick chưa? Chưa, ít nhất là họ đã ở đó hôm thứ Năm, nhưng em nghĩ họ chuẩn bị đi hôm nay. Quật Tinh Tinh trả lời tỉnh khô, nhưng nét mặt thì sầm lại khi nói. Có một việc nhỏ ở Nick mà anh không thể nào quên. Anh đang ngồi ở vườn anh với Lily và mẹ cô thì nhận được điện của chị mình và anh đập to lên một phần là để giải thích Cho lý do cần thiết phải rời đi đột ngột, làm đổ vỡ cuộc đi chơi vừa mới được sắp xếp với những người phụ nữ này vào buổi chiều. Thật không thoải mái khi những kế hoạch bị cản trở. Và vì cả bà Pay lẫn con gái đều không thật sự quan tâm đến Ami nhỏ bé. Nên không có gì lạ khi nỗi thất vọng trước niềm vui bị gián đoạn là phản ứng đầu tiên của họ. Dù vậy điều đó vẫn không thể bào chữa cho câu thốt ra rất tự nhiên của Lily. Ôi phiền toái quá! Và mặc dù cô nàng đã nhanh chóng cảm thấy ân hận Về sự vô ý đó Tỏ ra hết sức đồng cảm Và mong rằng đứa bé đáng thương Sẽ sớm khỏe trở lại Người cậu của Amy không thể quên được Cảm giác khó chịu này Nó đã hoàn thành nốt quá trình vỡ mộng Vốn đã và đang xảy ra từ lâu Và bởi đôi khi Người ta có thể bắt được những trái tim Vừa lao vào một cuộc tình Và đã bị đánh bật trở lại Cô Ash đã không đến nỗi sai lầm Khi xây dựng niềm hy vọng nho nhỏ của mình dựa trên sự ngưỡng mộ rành rành của người em trước lòng dũng cảm của thi và sự bừng tỉnh đột ngột trước ý thức về vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái Nhưng chẳng có chỗ cho tình cảm hay mai mối một khi số phận của Amy vẫn chưa biết sẽ ra sao và cả ba người thấy còn rất nhiều việc phải làm trong hai tuần lễ tới Cơn sốt đã không xuất hiện trong ngày thứ 21 và một tuần chờ đợi mệt mỏi nữa bắt đầu mỗi ngày những triệu chứng nguy hiểm một giảm đi nhưng mỗi ngày cũng đánh dấu sự giảm sút sức khỏe của đứa trẻ vốn đã bị thử thách khắc nghiệt quá lâu Amy hiện đang khá tỉnh táo và nằm một cách yên lặng, ngủ rất nhiều và hiếm khi nói chuyện không có gì nhiều để làm ngoài việc chờ đợi và hy vọng nhưng đôi khi ngọn lửa niềm tin chỉ nhang lên rất nhỏ Khi mà sinh mệnh bé bọng kia Cứ lập lòe bên trong thân xác Và dường như sẽ bị tắt đi Bất cứ lúc nào Như một ngọn đuốc trước gió Thỉnh thoảng Đẩy Washington lại thuyết phục Chị gái đi xe Hay tản bộ dạo chơi vài phút với anh Trong bầu không khí trong lành Thứ mà cô đã bị tước đi quá lâu Và một hoặc hai lần Anh cũng thuyết phục Cathy làm như vậy Nhưng cả hai người đều không chịu nổi Việc rời xa giường Ami quá lâu Sự thân thiết ngày càng tăng một khi mọi người đã gần gũi đến vậy bởi một mối lo lắng chung khi mà họ, ngày qua ngày, chia sẻ những hy vọng và nỗi sợ giống nhau, nói và nghĩ cùng một chuyện. Anh sẽ quan trẻ vui vẻ ở nick ngày nào, người để lại ít dấu ấn trong thế giới của Cathy dường như đã biến mất, và thế vào đó là một người bạn dịu dàng, chu đáo, tốt bụng, một con người khác hẳn trong mắt cô. Cathy bắt đầu coi Network tinh như là một người bạn có thể tin tưởng để giúp đỡ, cảm thông và thấu hiểu. Đồng thời có thể nhờ cậy và dựa vào trong mọi trường hợp khẩn cấp. Giờ cô khá là thoải mái với anh, nhờ anh làm việc này việc khác, gọi anh đến để giúp đỡ hoặc bảo anh đi ra một cách thoải mái như thể anh là Dory hoặc Phil. Về phần mình, anh rất thích kiểu thân tình thoải mái này. Sau sự say mê nhất thời của anh trước Lily xinh đẹp, sự khác biệt giữa Cathy và Lily làm cô thêm lôi cuốn. Sự khác biệt này nằm ở chỗ. Bên cạnh nhiều thứ khác, Cathy thật sự chân thành trong những gì cô nói và làm. Nếu như Lily ở vị trí của Cathy, có thể cô nàng cũng sẽ giúp đỡ cô As và đối xử tốt với Ami giống như Cathy. Nhưng những suy nghĩ vị kỷ sẽ có chút tác động lên tất cả những gì cô ta nói và làm. và phong cách sống gắn với những gì trang nhã và chỉnh chu sẽ ảnh hưởng đến cô ta trong mọi tình huống khẩn cấp mà điều đó thì đã ăn sâu trong tâm trí Lily li. thì ngược lại quan tâm đến đòi hỏi của thực tế không mấy bận tâm mình trông thế nào hoặc mọi người nghĩ gì về mình tính giản dị nên mỗi ngày cô chỉ dành thời gian cho một lần soạn sữa ăn mặc gồm chải tóc và thay trang phục Đó là một thói quen của cô Nhưng cốt là để mang lại Sự thoải mái cá nhân Chứ không nặng về thể hiện bề ngoài Cô mặc chiếc váy củ màu xám Ngày này qua ngày khác Thứ mà Lily sẽ không chịu mặc Chỉ nửa tiếng Mà không được mua chuột bằng cái gì Chiếc váy thật không ra làm sao Trong mắt cô nàng Nhưng không hiểu sao Đại y quật thiên -tinh, tinh ngày càng thích Chiếc váy xám như là một phần của Cathy vậy Và nếu tình cờ anh mang một bông hồng tới để làm phấn chấn cái không khí tĩnh lặng tối tăm của phòng bệnh và cô cài hoa vào khuyết áo thì ngay lập tức cô như thể được điểm trang cho một cuộc chinh phục vậy. Những chiếc váy đẹp đều trông rất đẹp khi được những người đẹp mặc. Chúng hẳn là đóng một vai trò quan trọng trong thế giới kỳ lạ nhỏ bé này của chúng ta. Nhưng bạn có thể chắc chắn là thưa các cô gái... Khi nói về người yêu của mình thì chưa có một phụ nữ nào có thể khẳng định thật rõ ràng và dứt khoát. Từ khi nào chàng đã thôi để ý và phân tích những gì cô mặc, mà chấp nhận điều đó một cách vô tư, dù có thế nào đi nữa, như một phần nhỏ của cuộc sống đáng yêu, cái phần đã hoặc đang trở thành thứ tuyệt vời và vui thích nhất trên đời đối với chàng. Chiếc áo chàng màu xám cũng có vai trò của nó trong cái đêm dài lo lắng, họ cùng nín thở ngồi chờ xem tình hình của bé ami thân yêu sẽ thay đổi theo chiều hướng nào bác sĩ đến vào giữa đêm rồi về để rồi trở lại vào sáng sớm cô Swift ngồi gan lì và chăm chú bên gối đứa bé mà cô phải chăm nom chốc chốc lại đứng dậy bắt mạch và sờ trán ami hoặc đút một thìa gì đó vào giữa hai môi ami những cánh cửa ra vào Và cửa sổ được mở ra để không khí ùa vào Ở phía phòng ngoài Tất cả đều tĩnh lặng Một chiếc đèn la mã lờ mờ thắp bằng dầu ô liu Sáng ở một góc phòng sau tấm bình phong Cô as nằm trên sofa Với đôi mắt nhắm Lòng trĩu nặng căng thẳng Em trai cô ngồi bên cạnh Nắm chặt một bàn tay nóng rực của người chị Đang bấm chặt lại Vì cả niềm hy vọng lẫn nỗi sợ hãi cuộn dân Kathy đang ngồi nghỉ Trên chiếc ghế to gần đó Đôi mắt buồn bã dán chặt vào thân hình nhỏ bé lờ mờ trong bóng tối của Ami. Đôi tai cảnh giác trước mọi âm thanh phát ra từ phòng bệnh. Vậy là họ nhìn và chờ đợi. Thỉnh thoảng Ned tinh hoặc Kathy sẽ nhẹ nhàng đứng dậy, đi nhón chân tới bên giường và quay trở lại để thì thầm với cô rằng Ami đã động đầy hoặc rằng con bé có vẻ đang ngủ. Đó là một trong những đêm hiếm gặp trong đời người. và là đêm mà người ta chẳng bao giờ quên được. Bóng tối dường như chứa đầy ý nghĩa, sự tĩnh lặng của âm thanh. Chúa đang ở xa kia, giữ ánh sáng mặt trời trong bàn tay phải của người, giữ cả mặt trời hy vọng trần tục của chúng ta nữa. Liệu bình minh sẽ đến trong đau buồn, hay trong vui sướng? Chúng ta không ai dám hỏi, chúng ta chỉ có thể chờ. Một làn gió thoảng và một chút bừng lên của ánh đèn làm Cathy bừng tỉnh khỏi trạng thái miên man với những suy nghĩ vô định. Một lần nữa cô lại rón rén đi vào phòng Amy, cô switch đặt một ngón tay lên môi cảnh báo. Amy đang ngủ, cô thông báo bằng cử chỉ. Cathy thì thầm thông tin này cho thân hình đang bất động trên sofa, bạn nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cả khách sạn lớn đang yên giấc ngủ. Không một tiếng động nào khuấy động sự yên lặng tuyệt đối ngoài các hành lang tối. Một nỗi khao khát bầu không khí trong lành dẫn cô lên sân thượng. Bình minh vừa mới phớt nhụm chân trời trong đông. Bầu trời dù vẫn còn sớm đã mang một màu xanh thẳm huyền bí của nước Ý. Một cơn gió tươi mát đang thổi tới từ phương Bắc và Cá thi cảm thấy yên tâm vì đã có khăn tràng bên mình. Ở phía xa kia là những quả đồi alban nhô lên phía trên Campagna LM với những ngọn đồi Sabine cao hơn ở phía sau và dãy núi Sorate cắt ngang bầu trời như một con sóng đang vỗ bờ, bỗng hóa đông cứng bên dưới là một thành phố cổ với sự trộn lẫn kỳ lạ giữa cái cũ và cái mới những thứ cổ xưa hòa vào trong hiện tại hay đó là hiện tại đang vụng về che giấu đi cái quá khứ phồn vinh và huy hoàng ai mà biết được cơ chứ văng vẳng tiếng bánh xe lăn và đây đó những làn khói cuộn lên báo hiệu rôm đang tỉnh giấc ánh sáng cứ nghiễm nhiên bần lên thế chỗ cho bóng tối chân trời ngập tràn một màu hồng florio động đậy trong chuồng duỗi căng bốn cái chân lốm đốm của nó và khi tia nắng đầu tiên chiếu lên mái nhà nó tự đứng dậy băng qua mặt sàn trải sỏi Bằng những bước chân không gây ra một tiếng động và cọ cái mũi mềm mềm vào tay ca thi Cô vuốt về nó thay cho Ami trong khi đứng cúi xuống những chậu hoa ngửi hương thơm của hoa quế và hoa đinh hương Đôi mắt nhìn vô định về phía trước nhưng trái tim cô đang ở quê nhà với những người đang ngủ nơi đó và một nỗi khao khát mạnh mẽ chật trào dâng trong lòng Liệu thời gian buồn thảm này có sớm kết thúc và liệu họ có được tự do đi những con đường của mình mà không phải mang nặng một nỗi đau buồn để có thể được trở lại vô tư và hạnh phúc trên quê hương mình. Có tiếng bước chân làm cô giật mình. Ned Wartington đang khẽ khàng đi tới như thể sợ sẽ làm phiền ai đó. Nét mặt anh trông tự tin và phấn khích. Anh nói rất khẽ. Anh muốn cho em biết bác sĩ đang ở đây Và ông nói Ami không sốt nữa Và có thể coi là đã qua cơn nguy kịch rồi Tạ ơn Chúa thi thốt lên, hòa khóc Sự mệt mỏi dai dẫn, nỗi sợ bị kìm nén Cái đêm không ngủ vừa rồi Tất cả đã được đền đáp Thế là cô khóc Và khóc tưởng chừng như không bao giờ có thể ngừng lại Nhưng với một niềm vui sướng và biết ơn ngập tràn trong tim Cathy ý thức được rằng Nét đang vòng tay ôm Và nắm chặt cả hai tay mình Nhưng khi đó họ đang có chung một cảm xúc Đến nỗi việc này chẳng có vẻ gì là lạ Cô nói tự gỡ mình ra Với một nụ cười hạnh phúc bừng lên Trên khuôn mặt đầy nước mắt Mặt trời trông mới đẹp làm sao Lâu lắm rồi trời mới đẹp như thế Em lại khóc mới ngốc chứ Polly thân yêu đâu rồi Em phải xuống nhà gặp cô ngay lập tức Ôi cô đã nói gì